Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng tuần này các bạn khán giả yêu quý của Nghiền Truyền. Ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo, tập 23 của tác phẩm tiểu thuyết Cửa Gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Phương án tác chiến của đại đội trinh sát và những đơn vị phối thuộc do tiểu đoàn tri viện được vạch ra như sau. Đại đội trinh sát tri làm 3 mũi, đội công tác chính trị cử người đi theo các mũi ấy, ngoài ra phải hình thành ngay một khung chính quyền gồm chủ tịch xã, xã đội trưởng trưởng ban công an, trường hội phụ nữ, trường ban dân, địch vận, để tạo thế bất ngờ cho trận đánh, và có đủ thời gian meeting lập chính quyền. Các mỗi phải tiến nhập sớm một ngày vào sát ấp An nhà, mai phục sẵn hôm sau sẽ tấn công lúc nhá nhem tối. Tiểu đoàn điều 2 đại đội chốt phía đông đường 76, sẵn sàng đánh bọn tàn quân tháo chạy về dốc miếu, đồng thời để ngăn chặn bọn viện binh từ dốc miếu xuống, một đại đội bộ binh khác cộng với C-4 trợ chiến chiếm lĩnh khu đổi phía Tây vừa sẵn sàng đón lõng kẻ địch từ khe xanh tràn về nếu xảy ra việc rút bỏ khe xanh, vừa chặn đứng viện binh của cồn tiên xuống. Mệnh lệnh hành quân chiếm lĩnh vị trí được tất cả các đơn vị tiến hành nghiêm chỉnh và chính xác trước 2 giờ sáng. Sau khi kiểm tra lại các hầm hào bí mật của các mũi, Ban Chỉ huy Đại đội chính xác đã về họp phiên cuối cùng với bộ phận chính quyền xã để xem xét lại những gì còn sai sót trong kế hoạch meeting. Cuộc họp tổ chức trong một căn hầm mới đào khuất sau hai lùm trạc chiều lớn cửa hầm đơn nguyện trang kín đáo. Bên trong, người ta vẫn thắp được hai chất đèn làm bằng sắt tây khá sáng. Mọi người ngồi quay mặt với ngọn đèn thao thức giao xuyến y như chờ phút giao thừa vậy. Nghĩ thêm đi các ông. Người đội trưởng nhăn nhó. Nghĩ cho hết đi. Coi còn sai sót chi nữa không? Nghĩ đi. Các khuôn mặt bỗng căng thẳng, nhiều vâng chán nhăn lại. Nhưng chẳng ai nghĩ thêm ra được một điều gì mới mẻ cả. Hồi hộp quá, bừng khuân quá, tất cả đều đang sống trong sự dạo nôn s Đồn gò thứ ấp An Nha rộ lên một trận súng máy, rồi tiếng súng nối nhau loạn xạ, đạn cối bay vèo vèo ra ngoài ấp. Tất cả những người có mặt trong hầm lúc này, chuyện gì đã xảy ra? Tiếng súng nổ hỗn độn kéo dài gần một giờ mới lặng hẳn, không gian chìm ngìm căm bặt, nỗi lo lắng để nặng tâm trí những người chỉ huy. Trời lờ mờ sáng, hầm chỉ huy vẫn không ai ngủ được, bỗng một chiến chí trinh sắt lóng đầu vào. "Các thủ trưởng, lợi trồm ra đầu tiên, chuyện gì thế?" Già chúng nghe mắt được một người, già một bà già. "Ở đâu?" Từ trong hớp chạy ra. Có lẽ chạy từ khi súng nổ. hiện đề ở đâu rồi? ra tạm giam chỗ hầm chúng em. lời chống tay vào bờ đất đu người lên. Phía sau, các đội trưởng đội công tác chính trị cố nói vội cho mọi người cùng nghe. Cẩn thận, có thể là một màn kịch trá hàng đó. Mẹ sướng không khóc lóc, không miếu máu, cũng không hề tỏ ra sợ sệt. Mẹ hơi ngẩn ra khi trông tín lợi. Chỉ một thoáng thôi, rồi mẹ bình tĩnh nói. Chúng nó đang có âm mưu. Nhiều lời đồn rằng Mỹ sẽ bỏ khe xanh Bọn trong ấp hoàng mang giữ, nó định tổ chức một cuộc núng quân ra ngoài nhằm đánh lạc hướng. Trong lúc đó, bọn đầu sỏ sẽ tập trung những người mà chúng tình nghi là cơ sở của Việt Cộng. Họ dẫn đi làm con tin rồi rút lui về Đông Hà. Nếu thoát được về dưới đó, chúng sẽ giết hết họ đi. Các con tính liệu mau mau không thì chết hết. Một tin cực kỳ quan trọng, nhưng lại vẫn thẳng là như không bận tâm gì lắm. Anh chăm chú nhìn mẹ sướng. Cuộc chạm chán trên cánh đồng với tay dốc biếu hồi tháng 9 chưa hề phai nhạt trong trí nhớ của anh. Mẹ sướng nói xong, không hề thấy lợi có biểu hiện gì Mẹ cúi đầu xuống Giọng nghẹn lại Hay là... Con không tin mạ nữa Một cái gì đó ướt dậy trong lòng lợi Mắt anh cay xè Nhưng lợi cố trẫn tĩnh lại Anh nói nhẹ nhàng Tất cả mọi mơ mô không sao tránh khỏi sự trừng phạt Con tin như thế Mẹ sướng khét thở dài Hình như mẹ cũng nhận ra những ý nghĩ sâu xa trong câu nói của lợi Mẹ thì thầm Con oán mạ lắm phải không Dù không đợi lời trả lời, mẹ dầm gì kể. Mẹ nói lại tường tận đầu đuôi câu chuyện. Vì sao mẹ phải ra làm ruộng dạo ấy? Mẹ nói thêm những gì đã xảy ra từ đó đến nay. Mẹ không hề giấu giếm cả về ở chung với vợ chồng thằng tá. Và cuối cùng là cuộc chạm chán dưới hầm. Lợi chăm chú lắng nghe. Dù sao thì lòng anh vẫn tràn trề một tình thương đối với mẹ. Cả khi bất ngờ bị phục kích rồi sau đó là một trận đánh đẫm máu. Dẫn đến việc anh bị chỉ trích phê phán. Lợi vẫn chưa hề mất hẳn lòng tin đối với mẹ vì sao như thế, anh không giải thích dành dọt được lòng mình, chỉ có điều lòng tin của anh bây giờ ít bồng bột sôi nổi hơn, một niềm tin đầy tỉnh táo và bao giờ cũng sẵn sàng đối phó Cảm ơn mạ, bọn con sẽ cho điều tra lại tình hình, con chờ trừ... mà định thế nào, về đâu bà cũng không biết nữa, mà hết đường rồi ở với các con thì khó, quay về ấp không được, nếu các con thương mạ tin mạ, thì chỉ cho mạ lối ra bắc ra bắc ơ, nhưng biết gửi mạ cho anh ngoài đó Mẹ sướng lại thờ dài. Mà cũng chẳng có bà con thân thích gì ngoài đó. Có anh Tùng thì chẳng rõ ở đâu. rồi bất ngờ reo lên. À, anh Tùng cũng ở bộ đội. Con có biết hay là... Mà không được. Mà không dám gặp nó nữa. Mà khóc. Tiếng khóc sụt xịt tồi nhục. Tiếng khóc một lúc mỗi to. Lợi chẳng biết khuyên can thế nào cho phải. Anh đành ngồi im nhìn mẹ. Một lát anh nói đầy lưỡng lự. Mà con tin anh Tùng sẽ không oán mạ đâu hoàn cảnh thực éo le tất cả chỉ vì âm mưu thằng địch không thằng địch thì lúc nào mà chẳng hiểm độc bao nhiêu năm nay mẹ vẫn giữ được hoan không cho nó xa ngã chỉ vì cái lần mà đi tù tủ... à thôi chết nếu mà ra được ngoài đó mà sẽ tìm tới nhà một người quen ở xã Chi hả à Vĩnh Hòa đúng rồi lợi nhíu nhanh mày vội hỏi mà có quen người ở Vĩnh Hòa hả có ông Trần uống lợi không tin vào tay mình nữa còn mẹ sướng thì sáng hẳn mắt ra Nhưng thầy đang nhìn thấy người thân cũ Mạ Quyên Còn ông ấy ở trong tù mà Trời ơi Anh tên Quyền về không mạ Đúng rồi con biết à Dưới là anh Quyền còn sống phải không mà Lời hỏi xong câu ấy thì giọng nghẹn lại Nước mắt trào ra Bao nhiêu năm mặt tin tuyệt vọng Trừ anh nát lần tìm ra đầu mối Ngày giây phút ấy lợi nghĩ đến bố Làm cách nào tin cho bố đây Con có biết quê anh Quyền hả Dạ có Anh Quyền là anh ruột của con mà. Chào ôi. Mẹ sướng trồm người tới túng lấy hai tay lợi. Rồi mẹ kề vội kể vàng. Mẹ nói như sợ quên địch. Như là để lát sau thì không thể nào nói nổi. Mẹ nói trong niềm tự hào sung sướng. Còn lợi thì bàng hoàng. Lòng anh mềm lại. Nước mắt không sao cầm giữ được. Anh thút thiết như một đứa trẻ con. Phải. Lợi đâu đã già. Năm nay mới 23 tuổi. Công việc của chiến tranh. Đã chồng lên vầng chán anh những nếp nhân vội vã. Chỉ có lúc này Tựa đầu vào tay của người mẹ, nghe kể về bao nỗi cay đắng của người anh mình, thì Lợi mới thực sự bộc lộ hết sự sốc nổi cổ thổi thơ. Anh vừa nghe, vừa nấc, vừa xịt mũi. Đội trưởng đội công tác chính trị bò đến miệng hầm, nhìn xuống gọi khẽ. Ông Lợi. Dạ. Lợi quay ra, khuôn mặt anh nhòe nước mắt. rồi đội trưởng ngớ ra, lắp bắp. Là, làm, làm sao lại giữa thủ trưởng? Hoàn lấm nét nhìn ta, khuôn mặt hắn đánh lại giữ tật Chưa bao giờ chi thích chồng mình cáo kình đến mức ấy Thu xếp mau mau đây một tí Nhưng mà răng bữa trước anh nói hết tuần mới đi Hề, hey, con mụ ấy nó chảy lọt rồi Không khéo chết với nhau cả nút hoàn chết đến người Con mụ ấy nghĩa là mạ Răng tá lại nỡ gọi mạ như thế Hoan muốn nói lại một tiếng nhưng không dám Đôi mắt tán đang long lên Môi tái sám như người lên cơn sốt Xã trường lập cập chạy vào Tiếng nói chen với tiếng thở Đủ, đủ rồi, 16 gia, gia đình giam nó lại trong trụ sở Bà tôi lính canh cho thật kỹ. Để nó sống đứa nào thì liệu hồn. Dạ, đâu dám để để sống. Bọn tôi tuy bất tài, nhưng mà được chung trung thành mới lại cẩn thận. Đâu có trẻ người non dạ đến nỗi để để cho Việt Cộng sống, sống khỏi tay. Nói rồi, xã trưởng cười, cách cười nửa miệng. Ta giận tím tái. Rõ ràng con trâu già này nó đang dĩu mình. Nghĩ mà căm, căm đến lộn ruột. Nhưng lão xã trưởng đã nhanh chân chuồn ra ngõ. tá không biết quát ai bờ Ho hoàng hôn hoan lội cội giòn thức ăn lên bàn thằng binh háu đói leo vội lên vồ lấy bát hoàn khép nép do hai đôi đũa đặt xuống mâm liếc nhìn táng ăn cơm cho con lo ăn tá bẩnn dậy hắn khu tay vỡ cậu côn rất bảo người rồi nói như ra lệnh ăn trước đi hoa định hỏi thì tá đã lao vù ra cổng Hắn đi rất nhanh đến gần trụ sở hắn thấy người ta lấu nhố rất đông có tiếng trẻ con khóc tiếng người lớn quát Hắn biết bọn lính đang thực thi mệnh lệnh của mình. Hắn thấy không cần phải đến đó nữa. Tá thuận chân đi thẳng ra phía cổng ấp. Rồi từ phía cổng ấp lại quạt về đường phụ. Hắn vẫn đi nhanh. Thật ra chẳng có một công việc gì cụ thể cả. Mọi kế hoạch tuy có sự xáo trột, nhưng cũng đã thu xếp xong. Gần sáng có lẽ cuộc tấn công ra ngoài ấp. Cùng giờ ấy, số can bộ trù chốt sẽ dẫn những gia đình con tin rút theo trục đường 75 về dốc miếu. Từ dốc miếu sẽ xuôi thẳng về Đông Hà. Thế là hết. Bao công lao gây dựng bác khóa nhọc phải đổi chừ một đêm nay nữa thôi là hắn và dã tử cuộc chiến này mới chó má làm sao tá đi nhanh và dừng lại cũng rất nhanh màu Trì Hoàg hôn nặng nề đang gậm mòn dãi đồ viết ra mờ trên cuận Cam Lộ bất giácc tá thở dài từ ngày đặt chân về đây hắn đã nguyện với lòng sẽ thu hồi toàn bộ dãi đất Ba gian do Linh lên đến địa phận Cam Lộ nếu đứng vững được thì một ngày không xa Hắn sẽ tha thiết đề nghị đồng minh mở đường Bắc tiến. Vĩnh linh sẽ lại về tay hắn. Cam, giò, vĩnh. Ba cái tên ghép thành một Nghe vang giòn như tiếng một hợp kim. Tiếng vang ngân Nga bao lâu nay trong lòng hắn. Không, tiếng vang ấy là tiếng truyền nối từ đời ba hắn kia. Không ai hiểu đổi điều ấy đâu. Cả làng an nha này không ai hiểu. Ngay đến ngài tình trường cũng không hiểu. Người tò mò nhất cũng chỉ biết hắn là sinh viên du học về. Còn người vợ tội nghiệp của hắn. Cũng như nhiều kẻ ngây thơ khác Thì cứ đinh ninh rằng Hắn vốn là một bác sĩ trong quân lực Cộng Hòa Tất cả ra thế hắn Và những khát vọng cuồng cháy trong lòng hắn Chỉ minh hắn và một người nữa biết thôi Người thứ hai ấy là Tòa Đại Sứ Mỹ xưa kia đại bộ phận vùng đất đỏ Từ do linh can lộ đến vĩnh linh Đều ở trong tay hai anh em Cả Lễ và Sạ Nghĩa Khu dinh Điền chủ yếu của Cả Lễ Là vùng ăn nha, ăn hướng, cồn tiên những đất canh tác của nó Thì kéo suốt lên của ra tận vùng Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy dân Thủy Ba, dân chấp lễ ở tiết ngoài Vĩnh Linh cũng vào làm cày ruộng cho cả lễ mùa nộp tô, sân nhà hắn nượm nượp người ra vào đầy tớ trong nhà cũng đã gần hai chục cả lễ có ba vợ 8 đứa con cũng như nhiều nhà khán giả thời đó tình âu yếm của đức ông chồng bao giờ cũng dành cho cô ba và đềm hy vọng lúc nào cũng chút cho con út đặc biệt đứa con út lại là con trai thì còn quý hơn Ngọc hôn nỗi con út ông cả là một đứa gầy còm trông rất thiếu sinh khí Từ khi nọt lòng cho đến 3 năm sau, hầu như có một ngày nào không ốm, không một đêm nào không khóc. Thôi thì đủ thuốc ta, thuốc tây, đồ thầy bói giò, thầy phù thủy, thầy lấy lá số. Cuối cùng, hầu như tất cả đều khẳng định đứa trẻ quá cao số, cực kỳ khó nuôi. Nếu phải một gia đình nghèo, thì cần đổi tên cho nó, gọi những tên rất tục tiểu, cho đổi cả cách dưng hô với bố mẹ, hoặc gọi bố là anh, mẹ là chị, hoặc chú thím, hoặc tậu gì nhưng ông cả lại không thể để con hút mình mang một cái tên bẩn thỉu được. Ông đổi từ tấn sang tá. Theo ông, tá nghĩa là tá điền, như thế đã là quá tụng rồi. Còn đổi việc cách xưng hô với bố mẹ thì không thể được. Nghĩ mãi ông mới gọi chú nghĩa vào. Ông giao cho người em nuôi đứa trẻ rồi cất hơn 10 mẫu ruộng ở thủy ba cho nó làm vốn. Chẳng biết có phải nhờ vậy không mà mấy năm sau, đứa trẻ bỗng hồng hào tươi tốt. Nó lớn nhanh, khỏe mạnh, cứng cáp. Tính nó ít nói, ít nghịch ngợm nhưng lại gan lì Cả lễ vui mừng ra mặt và sạ nghĩa cũng hí hưởng không kém. Lúc ấy ở gia đình ông cả đang có sự lục đục ngày một quyết liệt giữa ba bà. Ba bà kéo theo ba bảy con. Ông cả tuyên bên ngoài giữ tận làm vậy, nhưng ở trong nhà lại như một hòn cồ bị ném tung từ phe bà này sang phe bà nọ. Ông cầm tức và ngán ngầm. Cơ sự này rồi sẽ tan nát hết. Ông chỉ chờ đợi có thằng con cô ba. Bà. Ông bàn với chú em, đợi thằng tá lên 15 tuổi thì sẽ sang hẳn tên cho nó 50 mẫu đất. Về già nếu ông có bị các bà hắt hồi thì sẽ tựa nương vào anh con út gan lì này. Còn một năm nữa, tá tròn tuổi 15, ông cha và ông chú dùng dịch bàn chuyện lớn. Ai hay, năm ấy cách mạng nổ ra. Cách mạng chưa đụng đến thân thể cũng như tài sản ông cả, song chính quyền địa phương không cho phép sang tên cho một cậu thiếu niên 14 tuổi được quyền chiếm hữu dụng đất quá lớn như vậy. Nghĩa là cậu bé tá là kẻ đầu tiên bị cách mạng hớt mất phần béo bở. Một năm sau, tá tròn 15 tuổi thì nghề pháp cũng nổ súng vào vùng phủ Vĩnh Linh. Đóng đồn mỹ cá, vĩnh chấp Cứ tưởng đã đến cơ hội đòi lại 50 mẫu ruộng của mình tá khóc khởi tìm vào bố Nhưng chưa đến nơi thì đã nghe tin du kích Nửa đêm chém đầu ông cả tá chết khựng giữa đường Hắn trốn trong nhà một người cô họ Hơn một tuần sau hắn mới lén nút trở về ra vĩnh linh Xạ nghĩa, lúc này cũng như cá nằm trên thớt Rồi một đêm Chú trao dẫn nhau vào nhà dòng Phước Sơn tá được một người gọi bằng dì bảo lãnh Khai tụt xuống 2 tuổi Và đưa vào trại cô nhi Mà dầu năm đó tá lớn cao như một người đàn ông trai trắng. Cuộc chiến tranh chống Pháp ở vùng bình trị thi này xem ra không có lợi cho người Pháp. Dĩ nhiên, đó là nhận định của những bậc bề trên. Còn cậu bé tá lúc ấy chẳng hay biết gì ngoài 50 mẫu ruộng và cái đầu người cha cứ chập trần trong các bữa ăn giấc ngủ. Hai năm sau, theo cái tuổi khai gian của người dì thì tá được gặp một ông cha đầy quyền thế mà mãi gần chục năm sau anh mới biết đó là ngu đình thục. Tá được cha thục người đi học Pháp Nhưng chỉ học được 3 năm thì có một người đến gặp tá tại ký túc xá và sau đó dẫn anh đi. Ta không ngờ chuyến đi ấy lại được qua đất Mỹ. Bắt đầu từ đó con đường công danh mở ra trước mắt anh những khát vọng bùng cháy ngày một dữ dội. 35 năm trôi qua từ cậu bé tá đến ngày liên đoàn trường, con người ấy hình như không có gì thay đổi về tính tình, sắc thái đặc biệt càng không hề thay đổi khát vọng cha của chuyện. Con người ấy được đưa về phụ trách công tác bình định vùng này thực chất chỉ là một bước tìm hiểu thực tập rút kinh nghiệm mà thôi. Con người đó có tài quản lý cả một vùng đất rộng lớn. Duy nhất con người đó chứ không thể ai khác phải gánh vác trên vai sứ mệnh Bắc Tiến. Sẽ là lãnh chúa của trên đất đỏ Ba Gian, nơi vị tiến 17 này. Đấy là ủy thác của Thòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Đó cũng là câu tự đánh giá mình của tá Lợi đi cùng chung đội một. Trời vừa tối hẳn, họ đã áp sát hàng rào thứ nhất. Công việc cắt rào khá vất vả vì ở hàng rào này tá cho gài rất nhiều miền sáng và miền định hướng. Chiến sĩ trong đại đội hầu hết là mới. Huấn luyện cũng chưa thật kỹ cẳng, vì thế lợi mới phải đi đầu cùng với trung đội trưởng Phiệt, hai người vừa gỡ mìn vừa cắt dây thép. Cả trung đội truyền theo vết mòn phía trước như một con rắn, chậm chạp chui qua lớp rào bùng nhùng. Gần một giờ sau, họ mới qua được hết. Hàng rào thứ hai đơn giản hơn, ở đây là tuyến tuần tuyễu thường xuyên của bọn bảo ăn. Không có mìn, nhưng rất nhiều trông, thỉnh thoảng có một hố bẫy, lợi gỡ xong lối vào lên nép qua một bên, kiểm tra từng động tác bò của chiến sĩ, nếu vượt qua hàng rào này an toàn coi như cầm chắc thắng lợi. Ở giữa ấp không hề có trông mồn gì nữa, tha hồ tung hoành. Người cuối cùng của trung đội vượt qua hàng rào, bỗng cả đội hình sững lại. Có tiếng truyền lệnh, mênh lệnh như một hơi gió truyền qua tai lợi. "Con địch mời đại đội trưởng lên." Lợi Trần vội lên, chưa kịp hỏi trung đội thì lợi đã phát hiện ra, trước mặt họ lố nhố rất nhiều cụm địch, không biết chúng vô tình nằm ở đây hay cố ý phục kích. Đêm tối quá, không thể nào phán đoán lực lượng, lợi ghé sát vào tai phiệt, Cứ cho bộ đội nằm yên, chờ. Mỗi giây lúc này, Sao màn nặng nề và đằng đẵng thế. Từ đây vào tới mục tiêu chỉ còn 5 600 m nữa thôi. Những bóng đèn phía trước vẫn lố nhố hì hục, chúng nó vẫn không hề nói chuyện, không hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng thình thịch dội đến. Kẻ đích đảo hâm ư có thể lắm, lại liên tưởng tới câu chuyện của mẹ sướng, có thể bọn lính này được lệnh tử thủ trong hấp sau khi cấp trên của chúng rút chạy. Lợi ghé vào tai Việt. Này, anh bóng qua trái tìm một lối thoát nhỉ Việt hiệu ý, anh của tay ra đằng sau bấm vào một chiến sĩ. Thoát một cái, hai bóng người tiến vào bóng tối. Phía bên trái của đội hình địch. Lợi kiên hấn trở. 2 phút, 3 ba phút trôi qua. Phía trước, những bóng đen mỗi lúc một thấp hẳn xuống. Có lẽ công sự của chúng đã sắp hoàn thành. 5 phút, bỗng súng nổ. Bắt đầu được một đoạt liên thanh. Rồi hàng tràng đại liên, rồi pháo sáng. Hỏng to rồi, đánh. Cả trung đội được lệnh cường tập, thủ pháo lao vun mút lên phía trước, đạn đà quét sát đất, lợi dụng giây phút kẻ thù chưa kịp đề phòng, lợi cho trung đội lao tràn lên. Đã bám được mép công sự, chiến sĩ tàn ra, lượng thủ pháo xuống các hào, phòng tuyến địch nhanh chóng bị phá tung. Lúc này, các mũi khác cũng đã nổ súng, tiếng nổ dữ dội, loạn xạ khắp bốn phía. Trận đánh diễn ra lụm thuộm hơn phương án đã vạch sẵn, lợi vừa bắn vừa táo kình trừ thần, tự được chỉ huy đại đội chưa có một trận đánh nào son sẻ. Những trở lực cứ như ma quỷ hiện ra, bất ngờ và trái khoái. Chứ có vài trăm mét nữa là áp sát được mục tiêu. Thế này thì hỏng bết rồi. Tuy vậy, người hoang mang nhất lúc này không phải là lợi. Người đó, trước lúc có tiếng súng nổ đang đứng như găm chân xuống cồn đất cao nhất phía tây ấp ăn nhạc, nhìn chân chân lên hướng đồi cam lộ. Tiếng súng đã nhổ bật hắn dậy. Và bằng tất cả sự tinh nhạy của bộ óc tra truyền, hắn nhận ra ngay tình thế. Tiếng súng giòn dã các bốn phía thế là hết, tất cả đều đến phút trà giá rồi. Tá lao như bay về nhà, Hoan đang ngồi trồm hổm trên giường hai tay ôm lấy con, miệng thở hồng hợp. tá nhào đến chụp lấy tay, "Chạy đi." Hoan vơ vội mấy chiếc áo, chân lỏng choạng tìm gốc. vứt trả nó đi. Hoan không vứt, những chiếc áo tự động vượt khỏi tay, chỉ ôm ghi lấy thằng Bình lào đào chạy theo chồng, cả hai nhào ra ngõ. Từ phía cổng ấp, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, tiếng hét rộ đến huyên nào. Ta đứng lại, Hoan vừa thở vừa hỏi, "Chạy, chạy đường nào anh?" Ta không nói. Hắn đứng im, câm lặng như chiếc cột sắt đóng xuống giữa lòng đường. Rồi hắn từ từ quay lại, vẫn cầm chặt tay Hoan, thông thả kéo vào nhà. Căn nhà tối om Hai người đứng như chết. Trong màn đêm khủng khiếp, Hoan thút thít khóc. Khóc cái gì? Im đi. Hoan cố nín, chỉ bấu bíu vào một hy vọng nhỏ nhoi. Liệu họ có tha không? Ta bật cười lên tiếng, tiếng cười khô như một mảnh bát vỡ. Hoan chợt thấy dùng mình. Em cầu chúng nó tha hả? sau ngây thơ thế? Dưới hết đường à Ta không trả lời, bên ngoài, tiếng súng nổ mỗi lúc một ngần, nhiều viên đạn bay xoẹt qua mái tôn, mùi thủ pháo theo gió sọc đến khét lẹt. Ta bỗng cất tiếng nhẹ tênh. Đi em, chết cũng chết, đồ mạ đó. Hoàn thấy điếng cả người, nhưng chị không sao cưỡng lại được. Tiếng nói của ta vẫn nhẹ như gió, nhưng bàn tay thì cứng như kìm sắt, bàn tay ấy đang kéo chị đi. Chết cùng chết, trời ơi, có cách nào bố víu lại cuộc sống được không? Hoàn mếu máu. Anh ơi, anh thương mạ con em Hay là ta cứ xin tha mạng Cái gì? Ta cứ xin tha mạng, trước đây em có công lao với họ Bốp Một hơi giót đổ ập vào miệng Hoan tê cứng Ngu Hoan suýt hòa lên khóc Nhưng ngay lập tức chị ngậm vội lại Đã nghe tiếng chân sầm sập phía trục đường Tá giặc mạnh tay kéo Hoan ra phía bờ chuối Lợi dẫn trung đội lao vào ngõ Ngôi nhà y mắng không hề có dấu hiệu kháng cự nào Lợi với tay gia hiệu cho cả tổ triển khai vây bọc lấy các cửa ra vào rồi anh cất tiếng hỏi. Ông tá, cô Hoan cần ra trình diện ngay. Im phăng phắc. B-40, mục tiêu ngôi nhà, chuẩn bị bắn. Vẫn im lặng, lúc này bên phía ấp lửa đã bùng cháy, các mũi tràn vào làm chủ toàn bộ chiến trường. Trung đội trưởng Việt cùng dẫn số còn lại của trung đội 1 tới, lợi nói nhanh. Cho trung đội chiếm lĩnh mục tiêu. Cùng một lúc 18 tay súng lao vào theo bốn hướng không có sự chống cự, lợi bẩn đèn, căn nhà vắng tanh, ghế bàn đồ lỏng chỏng và chiếc áo rơi ngay chỗ ra vào, lợi nghiến răng bực tức, nó trốn rồi. Cùng lúc ấy ở phía nhà trụ sở ấp, nhiều tiếng hỗn nào loang ra, Lợi hiểu ngay, số dân bị bắt làm con tin đã được giải phóng, có tiếng loa vọng lên. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, quân giải phóng huyền nhà đã tiêu diệt bọn ác ôn và những lực lượng chống cự, đề nghị các gia đình đốt đèn lên, nhân dân hãy phát giác những tên hoan cố lẩn trốn, kẻ nào sớm ra đầu thú sẽ được khoan hồng. Ai phát giác sẽ được khen thưởng, các gia đình hãy đốt đèn lên. Cùng một lúc, tất cả các cửa sổ đều được mở bung ra. Những ngọn đèn tọa đăng thắp sáng, ấp ăn nhà bừng sáng trong sự ngỡ ngàng, có phần hoàng hút, có phần khớp khởi. Lợi dặn Trung đội trưởng Việt chốt giữ trục đường rồi anh lao ra trụ sở. Vừa đến nơi đã gặp Trung đội trưởng công tác chính trị, anh kêu lên cáo kỉnh. Nó chạy mất tòng rồi, đồ chó. Cùng lúc ấy có một người lao đến ôm ly anh. Đôi tay run run, giọng nghẹn ngào. Giải phóng hết rồi hả con? lời nhận ra mẹ sướng, anh ôm lấy mẹ. Mà cũng vô được ấp ứ, răng lại không được. Mà ơi, thằng ta nó trốn rồi. Hả? Dứa con hoan, còn cũng không thấy. Đội trưởng chính trị quay lại. Nó tha đằng nào được, các lối ra ấp đã bị bịt hết rồi. Mẹ sướng túm lấy tay lợi giặc mạch. Con đã coi dưới hầm chưa? Lợi ngớ ra. Ừ nhì, tại sao anh không nghĩ ra điều đó? Lợi nói nhanh với người đội trưởng. Anh cho trường tập meeting sớm đi. Nói rồi lại quay người chạy Mấy giếng cũng lầy bảy chạy theo, đến gần ngôi nhà lợp tôn lợi gặp phiệt. Đồng chí trong một tổ ra ngay cái giếng sau vườn, ở đó có một miệng hầm, nhanh lên, mình ngu quá. Chúng đội trưởng phiền gọi từ đội 3 theo mình, số còn lại đứng chờ mệnh lệnh của lợi. Tiêu đội một theo tôi. Sau chiến sĩ chạy theo đợi, họ dừng lại trước chuồng heo, lợi sắp xếp vị trí từng người xong, anh nhảy vào chuồng, đứng chéo một bên, rồi dùng băng súng tay hất chiếc mắng. Một giây im lặng, lợi bất ngờ quạt một loạt đạn, tiếng nổ lên dữ dội. Không có sự phản ứng gì. Lợi gọi to. Ông tá, lên ngay. Cách mà gọi, lên ngay sẽ được khoan hồng. Chị Hoan, lên ngay đi, đừng dần chờ nữa. đứng gọi của anh không có hồi âm trở lại. Lợi đưa mắt nhìn mẹ sướng. Mẹ vội vàng nói. Để, để tao xuống cho. ấy chết, không được, con xuống. Mẹ sướng rằng đếch tay Lợi. Đừng, tao già rồi, có làm răng cũng không ngân hận nữa. Nói rồi, mẹ quay xuống miệng hầm kêu to. Hoan ơi! Hoan, mạ đây. Có nghe thấy tiếng mạ không? Đừng có sợ, lên đi con. Con đừng sợ, không ai làm hại con đâu. Thôi, mạ xuống đây, mạ xuống với con đây. Mẹ sướng run run thả chân xuống, nhưng cánh tay lợi đã giữ vật chặt vai mẹ lại. Người từ đội trường phía xong lao lên, giọng dứt khoát. Tôi xuống cho. Nói xong. Anh đu người xuống liền. Ba chiến sĩ nhảy theo, thêm hai người nữa. Cuối cùng là lợi, anh đẩy mẹ sang một bên. mà trên này chờ. Nhưng lợi vừa thả chân xuống đã thấy mẹ sướng xuống liền bên cạnh. Anh vội vượt lên túng lấy chiến sĩ đằng trước. Truyền lên trước, nằm sát xuống đất bò. Cả đội hình rán xuống mặt đất truyền êm như rắn. Lợi quay lại nói nhỏ với mẹ sướng. Mà bò không được, cứ đứng đây, gọi to lên đánh lạc hướng. Mẹ sướng hiểu ý, mẹ lùi lại, nép vào một bên bờ đất. Rồi mẹ cất giọng vừa kêu gọi, vừa kể đề. Hoan ơi! Hoan! Con ra đây với mạ! Đừng dại dột ở trong đó nữa! Mạ đây, Mạ đã xuống hầm như công thể vô trong nó được. Con thương mạ thì ra. Doác, siêu. Một phát đạn xoẹt qua mặt mẹ. Mẹ dùng mình thụt người vào bờ đất, tim đập loạn xạ. Thế là nó có trong đó tuyệt rồi. Nó bắn ra nơi mẹ đứng. Quần bất hiếu, quần bất nhân. Mẹ gào lên. Hoàn, mì ngu chi lắm dứa. Hoàn, mì bắn ra mạ à. Bụp, bụp, bụp. Ba phát súng đạn cắt đứt tiếng gào của mẹ. Mẹ căm quá, căm đến lộn cả ruột. chả nó chứ, mẹ nhộm người mấy lần mà vẫn không dám sông vào. Bất ngờ tiếng súng dội lên. Mẹ nằm bẹp xuống, đạn nổ loạn xạ. Không thấy đạn bắn ra phía cửa hầm nữa. Có lẽ thằng tá định rút ra cửa hầm bên kia, nhưng lại vấp phải bộ đội. Nhưng sao không ai bắn nữa? Hay nó chết rồi? Mẹ hồi hộp quá. Đột ngột có tiếng trẻ con khóc. Trời ơi, thằng cháu khốn khổ. Tiếng khóc chỉ bật ra một tí rồi lặng hẳn. Còn gì bức bối ngột ngạt bằng sự im lặng này? Mẹ lồm cồm bò dậy. Vừa chạy vào được mấy bước thì nghe tiếng lợi gọi. Tá, mày bị bịt chặt rồi. Đừng chống cử vỗi. Hàng đi. Chị Hoan, trễ buộc chồng ra hàng cách mạng đi. Đừng chống cử vỗi. Mẹ sướng nín thở chờ Lại có tiếng khóc. Nhưng bây giờ không phải là tiếng khóc trẻ con nữa, mà là hoan. Tiếng khóc chen trong giọng nói thều thào. Lại các anh, bà ơi, con ra đây. Bộp, một tiếng nổ khô khóc đơn chiếc chiế Lại một tiếng nữa. Mẹ sướng lao sầm vào. Mẹ đâm cả người vào bộ đội. Ánh đèn pin noáng lên nhì nhàng phía trước. Hai cái xác người nằm sóng xoài sát nhau. Một đứa trẻ bị mẹ đè lên năng dẫy mạnh. Mẹ sướng trồm lên, rộng lạc đi. hoan Hoàn ơi! Có nơi! Mọi sự đã kết thúc. Cả cân hầm chìm ngập trong sự nặng nề căng thẳng. Lợi cúi xuống đỡ mẹ sướng dậy. Thằng khốn kiếp. Nó tự sát y như Hitler vậy. Các chuyến chị bế hai sát người đi ra ngoài, lợi ôm chặt đứa bé, nó hái hùng, dẫy cỏi tay anh khóc thét. Mẹ rúng lấy bảy đôi tay vịn vào vai lợi. Đứa bé đã nhận ra bà, nó trồm cả người qua. Mẹ rúng đỡ lấy cháu, nó nặng quá, mẹ không mức nổi. Lợi cố đỡ cho mẹ thì thằng bé lại không chịu hét toáng lên. Hai người vất vả lắm mới tha được nó đến miệng hầm. Đến đây, mẹ rúng kiệt sức ngồi xỉu. Con để nó đây cho mạng. nhưng nó nặng quá mẹ biết sao nổi. Mẹ sướng thều thào, cứ để đây, tao ôm nó. Ba mạ nó chút tội lại đây cho tao đi mà, trời, hỡi trời ơi! Mẹ sướng hòa lên khóc, lợi đứng im nhìn mẹ thở dài. Có lẽ đây là cuộc tập trung dân đầy đủ nhất của ấp ăn nha, kể từ cái lần ngày cố vấn về bốc dân đi khỏi ấp. Không một người nào vắng mặt, kể cả gia đình ngụy quyền, hàng trăm bó đuốc tránh dần dật, người ngồi trên trúc đầy kín sân. Một lá tờ nửa đỏ nửa xanh trên lớn bằng hai tờ giấy, đúp dán vào tường. Ban đại diện chính quyền cách mạng xếp hàng ngay sau chiếc bản gỗ. Một trung đội chính sát cầm súng trường có lắp lưỡi lê loáng bóng xếp thành hai hàng dọc, đại diện cho lực lượng vũ trang huyện. Người đội trưởng đội công tác chính trị lúc này với cương vị chủ tịch xã đang thuyết trình, anh kể tội bọn ác ôn, nhắc lại bao nhiêu điều thống khổ của dân chúng. Anh kêu gọi đồng bào ủng hộ chính quyền cách mạng và cảnh cáo những kẻ nào rất tâm chống đối, phá hoại cuộc sống mới của ở Cuộc meeting được tổ chức nhanh và giải tán mong lệ. Chỉ sau 30 phút, từng dòng người cầm đuốc tỏa ra ngõ, bộ đội được lệnh phong tỏa bốn phía ấp chuẩn bị chống cản. Đội chính trị chi người đi từng nhà giáo dục, vận động và quyên góp gạo cơm. Lợi cùng một chiến sĩ khoác giống đi đến tất cả các bộ phận, anh kiểm tra và dặn dò tỉ mỉ công việc của ngày mai, cuối cùng Lợi trở về trục đường chính và đứng lặng hồi lâu. Trục đường này chạy thẳng ra cổng ấp nên gió thốc và lồng lộng, lợi bỗng cảm thấy lòng trào dậy những cảm xúc minh mông lạ kỳ, cũng nơi này Lần đầu tiên anh nhận mặt con người miền Nam, lần đầu tiên tuổi trẻ của anh được nếm những đắng cay, xót mặn và ngọt ngào. Trước đây, trong cái đêm đầu ngồi thu mình dưới hàng cây chuối, anh đã từng so sánh đất ăn nha với đất vĩnh hòa. Lúc đó cảm xúc hoàn toàn là cảm xúc của một học trò. Anh mới nhận ra phần giống nhau của màu đất đỏ, phần khác nhau của sự vắng nặng, ngờ vực trong hấp chiến lược với không gian thanh thân, yên hàn của làng xóm quê anh. Thế thôi, còn trừ. Lợi đã tìm thấy những dấu hiệu khác tưởng, những giá trị vàng thao, đã hay bom trời hai miền đất và ngay trong sự giằng xé của cõi lòng anh. Hóa ra tuổi trẻ của anh, cả một thế hệ như anh lớp người Trinh gian chỉ biết đến công bằng, tình yêu ái nên khi bước vào cuộc đối đầu lịch sử này lại là lớp người yếu mềm, đầy ngỡ ngàng hơn bất cứ thế hệ nào khác. Dù có giáo trí tưởng tượng đến đâu, dù đọc bộ đầu và hàng trăm ngàn tên sách vẫn khó mà hình dung hết những đen tối cảm bẫy của đêm trường mà con người phải mò mẫm vật lộn vượt qua để có được bốn đuốc cháy minh bạch trong đêm khởi nghĩa này. Nhưng như thế đâu phải là chấm dứt, có ngọn lửa nào khi bùng cháy mà không rút ra những luồng khói xám, không để lại những đống cho tàn than ngòi. Đó kìa, ngôi nhà lợp tôn ở trung tâm ấp đó, nó cũng được giải phóng như bất kỳ căn nhà nào trong ấp, mẹ sướng cũng đã được tự do như trăm nghìn người dân ăn nha. Nhưng trên đây mẹ vẫn còn lại một tiếng khóc, đó là gánh nặng của tội lỗi chút lại. Mẹ nguyện chịu đựng cho trọn đời, nhưng lẽ nào chỉ có mình mẹ khổ? Nghĩ đến đó lợi không sao cầm lòng được, anh bẩn thần đi về phía ngôi nhà mẹn sướng. Càng gần, anh càng nghe rõ tiếng khóc của hai bà cháu đang quyện sệt vào nhau. Tiếng khóc càng to, lợi càng bước vội. Chính ủy Trần Vũ được lệnh ra Hà Nội dự một cuộc họp hội nghị cán bộ cao cấp đứng đầu các sư đoàn chủ lực. Các bộ chỉ huy quân sự địa phương. Hôm ra đi, cán bộ trong tư lệnh Vĩnh Linh đến Tiễn Anh, đưa anh suốt buổi chiều. Trần Vũ cảm động không sao nói được, niềm vui trước tình hình biến chuyển quan trọng của xu thế cách mạng, cộng với sự hồi hộp sắp được gặp lại vợ con, khiến anh luống cuốn bần thần. Anh không biết chuẩn bị những thứ gì, mọi quà gắt của bạn bè đều được cậu công cụ đóng vào thùng gỗ khuôn ra xe. Trần Vũ chỉ loay hoay một cuốn nhật ký, anh là tới nật lui. Anh mượn tượng cái phút ngập trước, anh sẽ trao cho vợ cuốn sổ chi chít chữ ấy và nói, tất cả trong đó em xem đi. Rồi mặc cho vợ và con gái bù đầu và cuốn sổ, anh xếp thả người xuống giường, liêm di mắt, tận hưởng một khoảnh khắc thanh bình. Ừ, hình như suốt mấy năm nay, anh chỉ thèm có giây phút đó. Ước muốn sao mà đơn giản như vậy, mà cũng phập phòng, khắc khoai biết bao. những cái giây phút đấy đã không đến. Trần Vũ ra đến Hà Nội thì đều biết vợ đã đi biểu diễn cho một đội phòng không không quân từ hai tuần nay rồi. Đứa con trai theo trường sơ tán tận Hòa Bình, cô con gái gửi tạm về quê ngoại tận dưới Hải Dương. Căn phòng anh khép cửa, một đồ quá to treo nặng trịch và rờn rưng. Trần Vũ đứng lặng hồi lâu trước thềm nhà, người lái xe và cậu công vụ thì rơm rớm nước mắt. Thời giờ ở Hà Nội quá ít, không thể đánh xe đi đến chỗ các con được. Trần Vũ quyết định trở về chậm sóng sóng. Cuộc hội nghị tiến hành trong 4 ngày từ thứ tư đến thứ bảy. Trong những ngày ấy, người lái xe và cậu công vụ đã trộm phép thủ trưởng phóng xe về Hải Dương, tìm cô con gái nhỏ trở về. Trống Loan Minh trông thấy bố hét toáng lên và nhào đến. Trần Vũ sững sờ, anh khóc. Làm sao mà giải thích được những giọt nước mắt lúc này, trong sự hội ngộ có chút nào đó của sự chiên ly hay nhìn khuôn mặt con thể hiện lên dáng vóc của vợ. "Bố ơi, sao bố lại khóc?" Trần Vũ cười, "À, bố hư đấy. bố đi chiến trường mà cũng hư à?" Trần Vũ lại cười, khó giải thích cho Loan Minh hiểu được, cháu mới 9 tuổi, nhưng ngay cả anh, mái tóc đã lâm dần bạc, đầu có thể tự giải thích cho mình. Người ta thường nói chiến trường rèn luyện cho con người cứng rắn hơn lên, cái đó hoàn toàn đúng. Nhưng Trần Vũ còn nhận thấy những điều khác nữa. Chiến trường cũng tạo cho con tim nhạy cảm hơn nhiều. Sự nhạy cảm không hề đồng nghĩa với sự hèn yếu. Trần Vũ ôm con lên tay, ghi sát vào ngực. Chính lúc này anh muốn tựa nương tim mình vào trái tim cứng cỏi của trẻ thơ. Được tiên anh về Hà Nội, mấy buổi tối nhiều cán bộ của hội nghệ sĩ sân khấu đã đến thăm. Họ chúc mừng những chiến công của Vĩnh Linh. Họ an ủi anh về việc không gặp trước. Cuối cùng người ta mời anh đến nói chuyện với tất cả cán bộ nghệ sĩ tại trụ sở của hội vào sáng chủ nhật. Trần Vũ nhận lời. Một buổi nói chuyện thật hào hứng. Anh nhớ đâu kể đấy, từ đôi bé sinh dưới hầm chữ A đến đôi mắt người bố sáng rực dưới đôi lông mày bạc, từ cậu trinh sát vừa thích đánh giặc vừa thích ngẫm nghĩ đến chuyện cô phương, cô tuất đánh máy bay bằng trận địa già rất tài và ngâm thơ chẳng kém gì nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cả một căn phòng chật người, tất cả chăm chú lắng nghe. Trần Vũ không hề để thái độ của người nghe. Anh không quan niệm đây là một cuộc họp báo, mà bằng câu chuyện của mình, anh đang ôn lại ngần ấy tháng năm đã qua, anh muốn truyền gửi đến nhân dân thủ đô nỗi niềm và tấm lòng của nhân dân đất tuyến. Những hiểu biết của tôi không chắc đã đáp được mong muốn của các anh chị, bởi vì tôi không biết đường nghề của các anh các chị thích quan tâm đến những điều gì, nhưng tôi nghĩ cái mảnh đất mà tôi đang nhắc đến đây chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng vô cùng phong phú đối với nghệ sĩ. Tôi tin như vậy. Trước khi ra đây chính tay tôi phải ký giấy cho một đồng chí xuất ngũ vì lý do không đủ sức khỏe phục vụ trong quân đội đồng chí ấy bị thương nặng một vết thương rất vinh quang đồng chí ấy là cô Phương mà tôi kể lúc nãy đây Trần Vũ Ngưng lại lặng đi hỏi lâu giọng anh trầm hàn xuống thế nhưng bây giờ đồng chí ấy sẽ phải trở về nhà lặng lẽ là một người dân bình thường như trăm ngàn chú bác cô gì khác tôi làm thủ trưởng quân chính vì giải quyết xuất ngũ là chuyện bình thường thế mà lần nào tôi cũng ngồi lặng đi trước những tấm giấy giới thiệu Cứ như mình đang làm một việc gì đó có lỗi Lần này cũng vậy. Tôi không cầm được lòng. Có lẽ các anh, các chị, cho tôi là người đa cảm, không cứng rắn. Cái đó thì chưa biết thế nào mà khẳng định. Xong ở trên mảnh đất đó, chúng tôi thường có chung một tâm trạng thế này. Không bao giờ rời nhau, cả người sống lớn người chết, sẽ ở lại với nhau trọn đời. Thật thế, chúng tôi không hay nghĩ mình chỉ ở đấy vài năm, chỉ phục vụ chiến trường một thời hạn nào đó. Không, chúng tôi tự dàng buộc vào nhau bằng một thứ duyên nợ, hơn bất kỳ thứ duyên nợ nào. Đấy là sự vì nhau, sống cho nhau Cùng sinh tử cho một khát vọng chung của đất nước Nếu các anh chị thử hỏi tóm tắt một câu Vĩnh ninh là gì Thì cái điều vừa rồi là câu trả lời tâm huyết nhất Buổi nói chuyện kết thúc gần 11 giờ trưa Nhưng nhiều người vẫn súng lê anh Thao thao hỏi Xin đồng chí cho biết từ Hà Nội vào đến đấy có phương tiện giao thông gì không Này, ở trong mấy bận rộn như thế Văn nghệ sĩ bọn tôi vào có tiện không Chính Nguyễn ơi, những điển hình mà anh vừa mới kể Liệu có cho bọn tôi vào gặp được không Cụ Trần có còn không Phương hay o gì đó có còn ở Vĩnh Ninh không Cái độ văn công ấy vẫn tiếp tục hoạt động chứ Trần Vũ xoay người đủ bốn phía để trả lời anh không nề Hà không mệt mỏi thậm chí anh còn muốn nói nhiều nữa nói mãi về những người đã khắc đậm dấu ấn trong tâm cảm anh nhưng chưa quá rồi mọi người đang phải giải tán Ban banờ trực hội tiến Anh ra xe họ bắt tay nhau ở cổng Trần Vũ ra đến xe thì thấy một người đang đứng đấy hình như anh ta cũng có mặt trong số đại biểu đến nghe nói chuyện một con người gầy môi hơi thâm nhưng rất nét Mái tóc căng lượn làn sóng. Đồng chí Chính ủy, anh ta bước lên trước, giọng nói nặng nặng pha Bắc pha trùng, dáng vẻ của người ấy, hễ như có điều gì đang lưỡng lượng. Tôi muốn hỏi thêm đồng chí vài phút, không hiểu như thế có xâm phạm quá nhiều thì giờ của đồng chí không? Trần Vũ vui vẻ nói, "Không sao, không sao." Người khách giờ gói thuốc lá mời Trần Vũ, Chính ủy xua tay từ chối. Họ đứng nét vào bóng xà cừ bên đường, người khách châm thuốc một mình, giọng nhỏ nhẹ. Câu chuyện của anh hôm nay làm tôi cảm động quá. Anh không hình dung được tôi cảm động thế nào đâu. Biết bao nhiêu điều muốn hỏi thêm mà không biết bắt đầu như thế nào. À, cái cô Phương ấy. Mà còn thật là một người con gái quả cảm anh nhỉ Cô ấy yêu ai chưa anh? Chưa đâu. Chính vì trả lời một cách thoải mái và thầm nghĩ. Đúng là các tay nghệ sĩ bắt đầu hư cấu nhân vật đấy. Chẳng lẽ ngờ đấy năm mà Phương không tìm thấy một người yêu ư? Cô ấy có buồn không anh? Cái đó tôi làm sao mà biết hết được. Ở trong đó không thể không có nỗi buồn. Chỉ có điều là không hề bi quan tuyệt vọng. Tôi hiểu, tôi hiểu. Người khách gần đầu. Chà, thế này thì mất thời giờ của đồng chí quá. Trần Vũ ngắt lời. Nếu anh muốn viết một cái gì đó về con người trong ấy, tốt nhất là vào với chúng tôi. Đúng thế, đúng thế. Tôi rất muốn vào. Mặc dù tôi không có ý viết vở đâu. Tôi chỉ là một đạo diễn. Biết khi nào được vào nhỉ? Hai anh có thể thu xếp đi luôn với tôi. Tôi có ô tô mà. Tôi rất muốn thế. Nhưng nhà tôi dạo này yếu quá. Cô bị khớp mà. Trần Vũ thất vọng. Ờ, thế thì gay. Đành dịp khác vậy. Vâng, dịp khác vậy. Thế nào tôi cũng vào. Thôi, để đồng chí về kẻ muộn. Nếu gặp cô Phương, nhờ đồng chí. Sao? Anh có quen trước à? Vâng. Người khách lững lờ một tí rồi lắc đầu. Mà thôi, tốt nhất anh đừng nói gì cả. Trần Vũ ngờ ngợ câu chuyện còn có gì đó sâu kín, anh gợi ý. Anh có nhắn gì cứ nói. Không ạ, chẳng có gì đâu. Hay tôi có thể chuyển lời hỏi thăm của anh nếu như biết tên anh là gì? Người khách ngước nhìn Trần Vũ một lúc rồi nói giọng ngập ngừng. Tôi là Đường Anh ạ, nhưng mà có lẽ Phương chẳng nhớ tôi đâu. Thật thế, ở trong ấy chắc chẳng ai nhớ tôi cả. Thế ra anh đã có một thời ở trong ấy à? Người khách bỗng thở dài. Đúng vậy, có một thời, hình như lâu lắm rồi thì phải. Chia tay với người khách ở hội nghị nghệ sĩ sân khấu, chẳng hiểu sao Trần Vũ cứ thấy băn quan mãi. Nếu như anh đã có một thời ở với đất ấy thì dễ gì quên ngay được, cho dù những năm tháng anh sống chẳng có gì gắn bó lắm. Thì bản thân cuộc sống bình thường của những con người xung quanh Lẽ nào không động lại ít nhiều trong ký ức của anh? Đất ấy bây giờ đâu có còn là đất riêng của người Vĩnh Linh nữa. Như anh chẳng hạn, như Kim Hà đấy thôi. Không lý cho đến giờ vẫn còn coi cái nơi ấy người gắm máu xương kia là là đất khách. Không, dường anh không bao giờ nghĩ như vậy. Có ai nghĩ như vậy không? bất giác Trần Vũ nhớ đến Kim Hà. Chiều chủ nhật ấy, buổi chiều cuối cùng ở Hà Nội, anh tìm được nhà Kim Hà. Ngôi nhà ở một góc đường của một ngã tư trên phố Bà Triệu trước khi nhà có giản thiên lý dập kín đá. Trần Vũ bước vào và ngạc nhiên khi thấy người chiến sĩ của mình tay đang bê một bát thạch cao pha loãng, người hơi trồm tới. Trước mặt cô là một bức tượng, không phải một hình người nhẫn bóng. Nhìn kỹ anh nhận ra đó là một man đơ canh của tiệm may nào đó. Anh đã từng bắt gặp các hình người này đứng trơ trơ trong các tủ kính, khoác trên người những bộ vestong hoặc những mốt áo tân thời nhất. Những hình người làm chức năng đồ vật, Nó có đồ mặt mũi, chân tay, thậm chí nó còn bóng loáng đẹp đẽ nữa, Xong không ai ngắm nó, người ta chỉ coi nó là cái vật độn để ngắm mẫu áo quần. Trần Vũ đứng yên lặng lẽ nhìn, Kim Hà vẫn không hay biết, vẫn lom khom xoa so thái cao lên gò má, bắp tay của tượng, còn cái hình người kia thì vươn cao cổ, mở to mắt nhưng chẳng hề nhìn lại Kim Hà, cũng không trông thấy khách và cũng chẳng phải ngắm ra đường phố để có thể nhận thấy những xáo động bộn bề của thủ đô đang ồn ào lướt qua. Hóa ra Kim Hà cũng cần khiếm hội họa. Đôi tay trắng thạch cao đang tì nhẹ lên mặt tượng, thậm chí cô tập trung cao độ vào từng nét lượng của cả cơ thể trước mặt. Lẽ nào một tâm hồn dạt dào cảm xúc ấy lại trút hết vào cho cái vỏ hình người chơ chơ vô hồn kia? Hình như không đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn được lâu nữa. Trần Vũ lên tiếng. Chào họa sĩ! Kim Hà quay nhanh, bắt thạch cao trao trên tay, miệng cô mở tròn ra kêu không thành tiếng. Chú! Trần Vũ chủ động ngồi xuống tấm phản kia ngay tường nhà. Kim Hà luống cuống dọn dẹp mặt cô ừng đỏ không hiểu vì quá xúc động hay có chút gì đó ngượng ngùng. Bố đâu? Các em của cháu đâu? Thưa chú, bố cháu gầy yếu quá không làm kịp, người ta đang đòi cháu phải giúp. Trần Vũ hiểu ý Kim Hà đang cố thanh minh về mình, anh cười, cháu giúp được bố thế là quý, mà cháu cũng có tài đấy. Mặt Kim Hà đỏ bừng, Trần Vũ chuyển nhanh sang chuyện khác, cháu đã gặp các thủ trưởng của đoàn chưa? Dạ rồi ạ. Ý các đồng chí ấy thế nào? Kim Hà cúi đầu im lặng, biết nói làm sao cho chính ủy thông cảm hết tâm sự của mình. Gần tròn một mùa hè nghỉ ngơi trên đất thủ đô, Kim Hạ ngỡ như mình bị bỏ rơi, quên lãng, Điều ấy chính ủy có thể tin được không. Cô đã gặp lại bộ phận ở nhà của đoàn, gặp hầu hết các bạn bè trong Hà Nội, được ở với bố, được chăm sóc các em. Tất cả những gì cô từng mong muốn nhớ nhung khi còn ở trong mặt trận thì mấy tháng qua đã được thỏa mãn. Thế mà sao lòng vẫn thấy trống vắng, hay như có một cái gì đó thiếu hụt y gớm, có thể coi như một sự tồn thất khó mà đền bù nổi. Nhiệm vụ chính ủy giao cho cô giai lần này, kết hợp với nghỉ ngơi, điều trị sốt rét là phải gặp và xin ý kiến của Tổng Cục. Việc đó cô có làm, thủ trường đoàn cũng đã có đề nghị. Xong hình như điều ấy không phải là nguyện vọng của cô, lại gắn bó với cái nơi mà cô đã sống một quãng ngắn thời gian đầy nghiêng ngà vật lột. Nơi ấy cô từng khát đến cháy cổ, từng mềm đi trong yêu say, từng giận đến chua chát. Thiếu nó hình như cô cảm thấy hao hụt mất cái phần thật nhất của cuộc đời. sao cảnh ấy có đề nghị gì không? Dạ, các thủ trường bảo xin phép trông ấy để truyền ra. Ồ tốt lắm Sao đại tốt lắm ạ? Ờ, sao nhỉ? Trần Vũ cũng không xác định được câu nói của mình. Còn Kim Hà thì thấy uất ức, đôi mắt cô chớp chớp, rồi một giọt nước mắt lăn ra. Cháu có nhiều khuyết điểm phải không? Không, cháu có thành tích. Cháu công hề có khuyết điểm. Kim Hà cười nhẹ. Chú nói không thật, chú không thật. Chẳng lẽ chú nói dối ư? Không, cần gì tôi phải nói dối nhỉ? Chính hủy đổi cách dưng hồ. Đồng chí là một chiến sĩ gái chưa giành được nhiều, sức khỏe lại yếu, thế mà đồng chí đã bám trụ được cả đó, điều ấy có ai buộc đâu? Không, đồng chí có thể trở về Hà Nội từ 2 năm trước kia, vậy mà đồng chí đã ở lại, đã làm việc hết mình, cũng yêu hết mình. Nhưng mà một tình yêu không đứng đắn, ai kết luận như vậy? Từ đồng chí ư? Thế nào là một tình yêu đứng đắn nhỉ? từ cái hôm chú cháu mình tranh luận đề tài tình yêu ấy, chú cương nghị mãi, Quả đáng tội, con người ta có lẽ khó mà sống một cách hết mình. Nếu không có những trò dối giam ấy. Kim Hà ngước lên nhìn chính quỷ. Cô bỗng thấy tự tin hơn. Nhưng dẫu sao cháu cũng không trọn vẹn chú ạ. ra như chú biết được. Chú có biết, có biết. Nhưng mà... Có lẽ... nên nhận thức nó như là gì nhỉ? Có thể như trận đánh không thành công vậy. Điều đó đáng tiếc thật. Sao không phải là không có ích cho người ta đâu? Trần Vũ ngưng lại. Có lẽ từ trước tới giờ trong công tác chính trị của mình chưa bao giờ anh có một kết luận như vậy. Điều đó có hoàn toàn đúng không? Thực ra trong suy nghĩ của anh chưa được rạch giỏi lắm. Dòng cuộc sống chiến tranh đã mang đến cho anh một nhận thức quan trọng. rằng bom bao giờ cũng có hai tác dụng ngực chiều nhau. Vùi con người xuống và đồng thời cũng bật con người dậy. Tội lỗi cũng thế. Nếu không thì làm sao có lịch sử? Câu chuyện xem ra thoải mái hơn. Kim Hà sẽ trình bày cụ thể ý kiến của đoàn. "Y kính tổ trưởng, bà cháu xin ra ngoài này, nhưng tình cảm của cháu không dứt khoát lắm. Cháu định cuối tháng này sẽ vào hỏi ý kiến chú." "Ý kiến của chú là cháu nên trở về Hà Nội. Trước hết là vì sức khỏe của cháu không đủ để bám trụ lâu trong đó. Hai nữa, hoàn cảnh gia đình rất cần có cháu ở gần, và cuối cùng, cháu là một diễn viên trẻ có tài năng, cháu vào chiến trường như thế là tốt rồi, có vốn sống rồi đó. Bây giờ cháu phải phát huy cái vốn sống đó trong môi trường thuận lợi nhất, đấy cũng là cống hiến. Đừng tự dẫn thân vào những cái lạc lõng, cháu có hiểu chú nói không?" Lạc lõng không phải là ở Hà Nội hay Vĩnh Linh, không có mặt đất nào, cương vị nào trên nước nước lúc này lại lạc lõng cả. Nhưng công việc cụ thể thì có, có đấy. Kim Hà nhìn chầm chầm vào chính hủy, còn anh lại ngước lên bức tượng hình người đang mỉm cười vô tư trước mắt Kim Hà. Kim Hà trật hiểu, cô nói run run, cháu, cháu muốn giúp đỡ bố. Đúng, không phải muốn, mà là cần phải giúp đỡ bố. Muốn giúp thì phải làm ra đồng tiền, nhất định thế rồi. Không có tiền thì lấy gì mua rau mua gạo. Thế đấy. Cái khó theo chú là chỗ ấy, trong cuộc sống có một ranh giới rất mỏng manh, trong đạo đức lý tưởng cũng vậy, cả tình yêu nữa. Chu Thiết Lý huyên thuyên thế cho thấy có ổn không? Thế dụ đã gọi là tình yêu làm sao không có sự dâng hiến? Nhưng giữa cái đó với sự dễ dàng dại dột chẳng cách xa nhau là bao? Ranh giới hẹp lắm, hẹp nhưng rất sâu, sâu thăm thẳm, sâu đến mức có thể gièm chết cả một cuộc đời. Trần Vũ nói xong đứng dậy, trời đã chiều. Thế là kết thúc ngày chủ nhật, kết thúc một về thăm Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 23 của tiểu thuyết Cửa Gió. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 24.